Bà nhỏ nhỏ người thôi mà tại sao hôm ấy bà ấy khỏe như voi? Cứ cản là bà chém. Sau đến lúc cũng chẳng ai dám can ngăn nữa. Bà đi xăm xăm vào nhà trong mà không ai dám ra mở cửa. Quả đấy mà bà vào nhà được thì có khi cụ ông cũng bị bà băm rau lợn. Đợi không nổi, cứ đứng ở ngoài, cầm con dao bổ bôm bốp vào cánh cổng. Một hồi thì thoát xác Bà nọ từ sau vụ ấy hay bị vong nhập lắm, không phải là vong của bà chị nữa, mà thậm chí có cả vong chết đường chết chợ. Bà đi gia đình ra chùa cũng bị nhập, đang không tự nhiên leo lên cây ở cổng chùa mà ngồi trồm hổm, Hỏi ra làm sao mà lại leo lên trên đấy, thì bảo là ông bà rủ lên đây chơi vui lắm. Rồi ra đồng cũng bị nhập. Giữa trưa, người ta thấy bà cởi hết quần áo mà chạy tòng ngồng ở ngoài ruộng. Người nhà đuổi theo mãi mới bắt được. Hỏi ra thì bãi khóc lóc. bãi bảo bị mấy người thòng dây vào cổ. Mà lôi đi. Nhiều lắm. Toàn là bị vong rủ. Ra chỗ nọ chỗ kia. Xong rồi vong giấu. Vong bịt mắt. Không cho người nhà tìm thấy. Có lần đi đến cả ba bốn ngày. Cũng chẳng về. Đi xem thầy thì người ta bảo là bị vong nó dìm chết rồi. Thế là cứ đem nhan khói đi khắp sông hồ mà hú hồn để cho xác nổi lên ấy thế mà tự nhiên lù lù thế nào bãi về thật sau đó hỏi ra thì bái kể là bái đi mót lúa với bà nào ở ngoài chợ rồi bị bà kia dẫn đi chơi xa đói khát quá không theo nổi đành phải quay về nhà cụ tôi cũng chỉ có bà này là bị điên nhà đông con làm sao mà lo được hết Cho nên chỉ đành nhốt bà ấy ở trong nhà, không cho đi lan thang nữa. Cụ ông thì đưa vào nhà trong, cho nên bà này phải ở nhà ngoài. Cơ bản là ông ngoại cũng không ở cùng, cho nên ông ngoại trả rõ. Đận ấy, ông ngoại được cụ cắt cho miếng đất. Mà tôi đã từng kể là lấy vợ xong thì xây nhà ra ở riêng. Thấy bảo là nhốt bà kia ở trong nhà mấy năm, bệnh tình cũng đỡ. Cụ bà mới tính là đem bà gả quách đi cho người ta, đỡ rách việc. Gả xa thì người ta cũng chẳng biết là bị làm sao. Ấy thế nào, quyết định đem gả bà kia mãi ở tận dưới mặt đồng tình. Lấy nhau được độ 2 tháng thì nhà bên kia đem trả về. Bởi vì ở bên đấy, thỉnh thoảng cứ lên cơn rồi cầm dao đòi chém cả nhà chồng. Thậm chí có những lúc lên cơn dở dở. Không chém thì cũng phải chửi cả nhà chồng như là cái quân chó đẻ. Ông ngoại tôi bảo là hàng xóm hồi ấy người ta dị nghị lắm. Bảo là nhà này vô phúc với lại bị nghiệp quật cho nên thành ra như thế. Đem bà ấy về nhà trong độ nửa năm thì bà ấy trốn đi mất. Lần này bà đi hẳn luôn không về mà cũng chẳng ai tìm được. Ở trong nhà có người thỉnh thoảng cũng nằm mơ thấy bà, nửa đêm nằm cười khen khách. Sáng kể là thấy bà ấy về, bãi ngồi trong nhà, hỏi bà ấy mấy nay đi đâu, thì bà ấy bảo là bà ấy đi ở nhà chị Bình. Tức là tên của bà chị ông ngoại đã chết. Chị Bình giữ, không cho về, bây giờ mới trốn về được. Ông ngoại cũng từng mơ thấy bà ấy về, nhưng bà ấy không ở nhà, chỉ đứng ở cửa. Bảo với ông là nhà có con rắn to lắm Đang ở trên trần nhà Vào nhà là nó cắn chết Mà ai mơ thấy bà thì bà cũng cười Cười như điên như dại Ở trong mơ thì có ai điều khiển được trí não đâu Dù muốn hỏi bà còn sống hay chết ấy thế mà lúc mơ thấy Thì lại chẳng hỏi ra được Lạ đó là Từ đấy đến giờ Cũng chẳng gọi được hồn bà ấy lên Nhà cụ đi gọi Bao nhiêu lời, bao nhiêu lần Cũng chẳng thấy nhập vào được Năm người con của cụ bên ông ngoại Cứ như vậy mà chết Cụ ông thì nghiện rượu nặng Bị trời đầy sống dở chết dở Ấy mà chẳng chết nổi Cụ ông sống thọ đến nỗi Bà ngoại tôi mất mấy năm Rồi cụ ông mới được các ngài bế đi Bà ngoại trước giờ tôi chưa từng nhắc đến bà ngoại trong câu chuyện Là tại vì bà ngoại mất sớm. Sau tất cả thì ông ngoại tôi vẫn hận cụ ông nhất. Là bởi vì, vì cụ, mà bà ngoại phải bỏ chồng bỏ con. Nằm xuống khi tuổi đời vẫn còn xanh. Cụ ông về sau, so với điên thì cũng chẳng kém là mấy. Đầu óc cũng mụ mị chẳng còn biết gì. Xong cụ ông trước nay vẫn không hợp với ông ngoại. Giống như là khắc khẩu. Hễ mà ông ngoại nói gì là cụ chửi. Cụ chửi té tác. Mà thật ra thì, lúc ấy, ai mà cụ trả trời? Sau khi tiễn lần lượt, bốn trên năm người con về chầu trời, cụ bà hai cũng chẳng còn sức đâu. Ông ngoại kể là, nếu mà ông trẻ mà còn, thì ông cũng chẳng bao giờ có được miếng đất mà ra ở riêng. Cụ bà hai minh mẫn, cho nên thâu tóm hết đất đai của nạ. Nhưng có nhà ra cho, thì cũng chỉ là những miếng đất xấu, miếng đất người ta lấp ao. Mà cái ao đó Nó có tổ rắn đấy Chính vì vậy Ông ngoại mới tin điểm báo Là gặp rắn ở trong mơ Sức khỏe của cụ bà hai dần dần xấu đi Một ngày đẹp trời Cụ lăn ra ốm ốm liệt giường nằm như vậy cho đến lúc chết Chắc là quỵ vì khóc con Cụ bà hai chỉ có một mụn con gái Lấy chồng ở tận đầu đâu thì tôi cũng chẳng biết Nhưng sau đó Bà đón cụ sang ở bên đấy để chăm sóc cùng. Cụ ông vẫn ở nhà trong với người con út. Người con cuối cùng mà cụ bà sinh ra. Vì bệnh hoạn cho nên ra cảnh xa xút gia đình quyết định bán cái nhà ở mặt đường, lấy tiền trang trải cuộc sống. Gọi là ở với ông kia, nhưng chỉ nhớ ra ông ngoại để mà déo. Ban ngày bà ngoại phải thay ông vào chăm sóc cụ. Nhưng cái giống ma men nát rượu. Nó ghê lắm. Nó ngáo không khác gì bọn ngẹo. Thời gian đầu cụ ông còn đứng lên ngồi xuống được. Cụ lê la khắp nhà. Cụ đái ỉa vung vầy. Lấy cứt đái chát đầy nhà. Bảo không cấm cụ uống rượu. Có cấm. Có giấu hết rượu đi không cho uống. Nhưng mà có giấu thì cụ lại chửi. Không cho thì cụ ăn vạ. Cụ kêu gào. Cụ lăn ra dãy đành đạch. Nói chung là. Cụ chẳng để yên đâu. Ông ngoại tức lắm, bảo là đã thế thì cứ để cho cụ ông uống, uống say cho chết đi. Thế nhưng mà khổ rượu ngày xưa nó xịn, nó không như bây giờ. Uống thì say thật đấy, nhưng không chết. Thế là cụ ông cứ thế mà sống, sống lay sống lắt, cho đến năm mẹ tôi, được 7 tháng tuổi. Mẹ tôi là con thứ ba ở trong nhà, có 5 anh chị em. Năm ấy bà ngoại đang mang bầu. Chở to lắm, mà cụ ông lại dở chấn. Cụ liệt giường không đi lại được, nhưng cũng chẳng ai cho chuyển cụ đi. Mẹ tôi kể là lần nào theo bà vào trong, thăm cụ, mẹ cũng ngửi thấy mùi, hôi thối, khắm lầm lặm Từ cửa buồng cụ phát ra, bởi vì cụ không chịu tắm rửa gì cả. Ai động vào người thì cụ cũng kêu lên oai oái, chắc là đau đớn gì đó. Mà nằm lâu thì thối thịt. Lưng dính cả vào chiếu Sợi cói nó còn cắn cả vào thịt Ở trên lưng Còn không cậy ra nổi Cộng với việc đi vệ sinh tại chỗ Cho nên khắp người lở loét Nước mủ thấm vào giác giường Nói chứ lật cái chiếu lên Nó đen kìm kịp Ông chú bảo mấy đêm nay Hay nghe cụ nói chuyện một mình Chẳng biết là cụ nói gì Cứ nằm ở trong buồng lầm bạc lầm bầm Tưởng là cụ Đái cụ ỉa Đi vào xem thì chả phải. Đoán có khi là cụ sắp đi rồi. Ông chú bèn gọi mấy con dâu của cụ về, mà thay phiên nhau tắm rửa cho cụ những ngày cuối đời, để cho cụ chết thanh thản sạch sẽ. Mà, nói không phải tin chứ, hôm đấy đến phiên bà ngoại. Bà ngoại lúc ấy bụng mang dạ trở, nhưng mà ngày xưa người ta làm việc quần quật, chỉ là tắm cho người ốm sắp chết, cho nên cũng chủ quan. Chẳng biết như thế nào mà ông chú chạy từ nhà trong, ra đồng, tìm ông ngoại. Bảo là bà ngoại vừa được người ta đưa ra trạm xá, mất nhiều máu lắm. Lúc ông ngoại chạy đến trạm xá, thì bà ngoại vừa chết. Nghe ông chú kể là không biết như thế nào mà bà ngoại là ngã sấp người ở trong buồng của cụ, da rẻ tím tái. Cụ thì nằm quay mặt vào tường, chẳng biết là ngã tự bao giờ. Chuyện tưởng rằng chỉ là tai nạn. Năm ấy, cụ ông... 53 tuổi Tôi nghĩ là chết 100% rồi Mà sao lại sống thêm được 60 năm nữa Không biết Anh chị em đã nghe qua 49 chưa qua 53 đã tới hay chưa Là cái sự đại hẳn Hai cái tuổi này mà qua được Là lại sống ngon ngay Nhiều người đồn là bà ngoại chết Là chết thay cho cụ ông Nói thì vô lý Nhưng mấy vụ nhà có người bệnh nặng Tự nhiên sau một đám tang Thì Người thân lại được sống tiếp, nó xảy ra nhiều lắm. Mà đây là bà ngoại tôi lúc ấy, còn đang mang thai. Ông ngoại đâm ra hận, không bao giờ nhìn mặt cụ nữa. Cụ sống tiếp thì cũng cứ nằm liệt dần như vậy. Bắt tội con cháu, phải thay phiên nhau hầu hạ. Khi sống thì chẳng coi ai ra sỉ. Đến lúc ốm đau bệnh hoạn, lại chỉ có mấy người. Mà cụ không coi ra gì chăm sóc. Cụ ông sống đến 59 tuổi, hồi ấy cũng được coi là thọ nhất nhì làng. Lúc mất, mẹ tôi bảo cụ trông như là một bộ xương khô quắt khô queo. Không ai biết là chết lúc nào, chỉ thấy đút nước cho uống thì không nuốt nổi nữa, coi như là chết. Nói chung là cụ chết cũng nhẹ nhàng. Mà thật ra tôi cũng chỉ nghe nói như vậy thôi, rằng là cụ sống tai ngược như thế, át hẳn là nằm xuống dưới thì thiêng lắm nhà ông chú có mấy người con sau này đều làm sới bạc cho vay nặng lãi nói chung là hồi cụ còn thì cũng chẳng ưa thế mà chẳng hiểu sao cụ nằm xuống đi đâu xem người ta cũng bảo trong nhà ông có thánh họ mới về chầu tổ tiên hợp tuổi với ông chú hương hỏa tốt thì thánh họ cho ăn lộc đánh đâu thắng đấy mua gì phát đấy trồng quả gì thì gấp trăm gấp mười lần ấy mà sự thật thì đúng Là họ phất lên thật Mẹ tôi kể là có một đợt Công an quét sới bạc cả huyện Mà riêng sới nhà ông chú Thì không dính một phát nào hết Nó là thế chứ lệ Công an có ở vào mà chẳng hiểu sao Cứ như là bị che mắt Hoặc là nghe đâu là trước đấy vài hôm Tự nhiên có điểm báo Rồi thì tôi cũng chẳng rõ Cho nên cũng không biết là cái điểm gì Thế nhưng mà Nhà ông chú to cho đến tận bây giờ vẫn thuộc dạng giàu có nhất bên đằng ngoại. Nhà ông ngoại tôi cũng chỉ đủ ăn, có nghĩa là cũng kiếm được, nhưng về sau thì thất thoát hết. Có lẽ cũng liên quan đến tâm linh cả đấy. Câu chuyện con danh, con lộn Ở trong dân gian Việt Nam thì con danh con lộn, Là tiếng để gọi con cái sinh ra khó nuôi Thường sinh ra vài tháng thì chết Đặc biệt là có những người mẹ Có con ở trong trường hợp này Lại rất mau có thai trở lại Nhưng khi sinh ra đứa con thứ hai Thì đứa bé này cũng ẻo ọt ốm đau Rồi có khi cũng lại chết Thường thì phải ba hay bốn lần như vậy Có nghĩa là người mẹ khốn khổ này Phải chịu đau khổ Và những đứa con sinh ra đều chết Và đôi khi sự chết của những người con này xảy ra trong một khoảng thời gian nào đó giống nhau. Thường thì người sinh con ra độ 5 tháng sau thì chết. Đây là một vấn đề kỳ lạ mà chính những nhà khoa học và y học cũng giải thích chưa thỏa đáng. Cái bác tên là Thành Trương mà tôi kể ngay từ lúc đầu. Ấy. Mọi người đồn là bác ấy làm một gái làng chửa ma. Đất nhỏ ngoại Thì như trước kệ ấy là cái ao. Sau này, san đất để xây nhà thì phát hiện có cái tổ rắn. Ở trong còn có cả trứng rắn, mà chả thấy con rắn nào. Vậy là ông ngoại cứ phá bỏ cái tổ đó đi mà xây nhà. Về sau xây nhà xong, thì bà ngoại đẻ bác cả, đặt tên là Thành Trương. Tại vì lúc trước, ông ngoại bị bệnh lạ, cho nên sau này sợ di chuyển sang con. Thế nhưng may là cũng không người con nào của ông bà bị như vậy. Ông ngoại họ Tô đặt tên đệm cho con phải phân ra là trai đệm thành, nữ đệm thị. Ngày xưa không dùng thành phố hiện đại như bây giờ, cho nên đặt tên con là thành thị cho nó giàu. Chuyện con rắn thì chẳng ai nhớ, bởi vì nhà ông ngoại sống ở trên đất đấy cũng được. Cho đến khi bà ngoại mất đi, cùng với cái thai ở trong bụng, mãi sau này cũng chẳng ai biết. Hôm ấy, Bà ngoại bị làm sao? Ngã như thế nào? mà chỉ biết là nhanh lắm. Mẹ tôi kể là nhoáng một cái mà người bà ngoại tím tái đi, cứ như là bị chết ngạt. Quê tôi hồi đấy thì vẫn ít nhiều mê tín, nghe bảo là bà ngoại chết như thế là độc lắm. Cả mẹ cả con, chết bất đắc kỳ tử. Lúc đem từ viện về là chiều tối, cho nên phải đưa ra đồng ngay, không được cho vào nhà. Họ hàng lúc bấy giờ cũng sợ những chuyện trùng tăng linh tinh. Mà nhà ông bà ngoại thì đông con. Chỗ tôi có cái tục là nhà nào đông con thì đưa bớt con sang nhà khác cho người ta nuôi, cho nó nhẹ nhõm. Nói là như vậy, chứ cũng có ai nuôi hộ đâu. Đói bỏ cha ra, còn bày đặt nhận con nuôi. Mẹ tôi với các chú các bác không phải đi ở nhà ông Hà nội, chỉ là nhận ở trên danh nghĩa mà thôi. Ông bà nội tôi thì vẫn qua lại, tới tận bây giờ. Nhà bên ấy thì cũng bình thường thôi. Trước hai ông bà làm thoát ly, có ba người con. Mà một người con bên ấy về sau được ăn lọc, độ 20708 gì đó. Rộ lên phong trào đi tìm mộ liệt sĩ. Con của ông bà nuôi, mở cái trung tâm gọi vong Mẹ tôi kể là cái cô trên tên là Tươi ấy, chết ba lần. Đến lúc sống lại xong thì bắt đầu nhìn thấy ma. Mà ai ở làng đình cố... Thì cũng biết đến tên cô tươi Hồi cô nổi lên Cả làng sợ hết cả hồn Lần đầu cô chết là năm 12 tuổi Hôm ấy trời mưa Cô đi ra đồng sông Về trượt chân ngã xuống mương Lâu lâu có người nhìn thấy vớt xác lên Hồi sức cấp cứu tại chỗ Mà hình như là ngạt nước chết rồi Thế là đem về Dạ nhà ông bà nuôi Lúc bấy giờ đặt xác cô ở sân Đã đắp tặng cái chăn con công lên Vì chưa kịp chuẩn bị Lúc mọi người vừa khóc vừa lay gọi Thì tự nhiên cô tươi cố vùng dậy Cô ho sặc sụa Làm cho cả nhà sợ quá chạy tán loạn Có khi là cô chưa chết hẳn Xong cũng được sơ cứu Bớt ngạc mà sống Lần thứ hai là độ hơn một năm sau Cô ốm nặng lắm Sốt đến 42-43 độ Xong cô giật đùng đùng Kèm theo xuất huyết Đem ra viện nửa ngày thì bệnh viện trả về, vì quá nguy kịch. Về đến nhà rút bình oxy ra là đi. Mọi người lại lấy chăn con công phủ mặt, cũng không đột ngột như lần trước, cho nên người nhà kéo lên đông đủ lắm, vòng trong vòng ngoài đau buồn sụt sôi. Nằm như thế một lúc thì tự nhiên cô ho sù sụ, mũi miệng ọc ra đầy máu, lại là sốt xuất hiết, cho nên dù bảo là chết mà người cô vẫn ấm, còn chưa lạnh nổi hoa xong thì cô ấy thở hồng hộc, đến chiều tối thì cô ấy hạ sốt, còn ngồi dậy đòi ăn cháo, đòi uống sữa nó bị ghê chứ lệ, lại... chắc là mấy giờ thuốc nó mới ngấm, cho nên cô ấy hồi sinh sống lại. Thôi thì không chết nữa, cả họ lại kéo nhau về, nghĩ là cô tai qua nạn khỏi, thế này thì phải sống dai lắm. Ấy thế mà lần chết thứ ba lại cách đó chỉ độ 4 tháng, lần này thì chẳng bị làm sao cả. Cô ấy đi học về, cô ấy kêu đau đầu, không muốn ăn cơm. Leo lên giường ngủ. Một giấc, đến chiều bà nội gọi, cũng chẳng động đậy. Chạm vào thì lạnh toát. Thế là lần này họ hàng nghe tin lại kéo đến. Ai cũng chắc mầm là cô chết thật. Đến tối, tiếng khóc ỉ ôi dâm gian. Mẹ tôi lúc đấy, đã ăn con nuôi nhà bên, cho nên cũng sang giúp đám. Vào đến giường nhìn thấy người ta vẫn là đắp, chăn con công trên mặt của cô ấy xung quanh còn buông màn người thì ngồi khóc mẹ vừa đi ra ngồi uống nước ở ngoài sân, được một lúc thì trong nhà có tiếng hét rõ to mấy người bên trong hớt hại chạy ra, bảo là sống rồi con tươi nó sống rồi mẹ tôi nghe xong lúc ấy sợ lắm, chỉ dám đứng ở ngoài sân, thập thò giòn vào ở trong nhà lố nhố người, lấp loáng đằng sau cái màn tuyên Có cái bóng đen đang ngồi dậy Mẹ tôi đoán là cô tươi cố ngồi đấy Lúc cô chết Thì chỉ có họ hàng tới thôi Ấy mà lúc cô sống lại Thì cả làng, cả tổng Kéo nhau xem chật nít cả sân Cô tươi sống lại Nhưng lần này khác lắm cố kể là lúc chưa nằm ngủ Thấy người nặng nặng Đầu óc tăng tức Chống ngực nổi lên phành phạch Kiểu như là cô bị bóng đè cả người cứ chầm xuống, không cử động được. Rồi cô nghe thấy có người ngồi bên cạnh nói chuyện. Cô nghe có người nói, kể nhiều chuyện ma quỷ lắm. Mà toàn là những chuyện ngày mai, ngày mốt. Cô nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Xong người ấy còn bảo, cô phải đi theo hầu ngài. Vì mấy chuyện ấy là thiên cơ bất khả lộ. Nghe được thì tức là cô được ngài chọn làm người hầu hay là đại loại cái gì có căn có cơ. Đúng lúc người dắt cô đi Thì bà nuôi đánh động vào người cô Đáng ra là cô chết rồi đấy Nhưng vì bị động Thế nào mà hồn vía bị kéo tụt về nhập xác Xong mới lại Sống lại lần thứ ba Cái chuyện cô tươi được ăn lọc Là thật hay là giả Thì không biết Cả làng cũng chẳng ai biết Thế nhưng chuyện về sau Thì nhiều người chứng thực lắm Sau khi cô tỉnh lại mấy ngày Ở trên đường cô gặp một bác người làng, tự nhiên cô dừng lại chỉ vào mặt bác nọ mà nói danh vách. Bác kia, thế bảy ngày nữa là bác chết đấy. Liệu mà bác thu xếp việc nhà đi? Chiều mai có khi là quan đến đưa bác đi đấy cũng không biết chừng đâu. Nói xong, cô tươi bị ông kia ông cáu, ông chửi, ông đuổi cho chạy về tận đến cổng. Ông bà nuôi mà không ra can thì có khi bữa đấy ông nọ ông đấm chết cô tươi. Nghe ông kể, ông bà nuôi cũng mắng cô tươi là gỏ mồm. Người ta đương khỏe như vâm như thế mà rùa người ta chết. Bảy ngày sau, thì thấy cáo phó gián ngoài cổng nhà ông nọ thật. Hỏi ra mới biết là sau hôm gặp cô tươi, ông sang bên Hải Dương ăn cỗ. Độ 12 giờ trưa chạy xe máy về, chắc là cũng có tí rượu. Chạy đến đoạn quán toan thì hút vào đít xe tải. Vào viện hôn mê mấy ngày Đến hôm sau thì chết Không dừng lại ở đó Cô Tươi và bà nuôi đi thăm gái đẻ Là một người Con chú con bác ở bên nội Cô nhìn đứa bé xong Bảo là giống người ngồi ở trên đầu giường Mà lúc ấy Làm dưới có ai ở trên đầu giường đâu Tôi cũng chẳng biết là chỗ bác Chỗ mọi người có kiên ngồi đầu giường không Chứ mà ở quê tôi á Người ta không cho nó ngồi ở đầu giường đâu Bởi vì nghe đồn đấy. Cả ngồi đầu giường Chỉ có mà là ma Đang bế thì đứa bé khóc ré lên Dỗ không được Trả lại cho mẹ nó Mà đến cả mẹ nó cũng chẳng dỗ được Cô tươi cười cười nói Rồi sau đó ngẩn lên đầu giường Dạ Thế cụ về vết chất ạ Thế chị để mình bế cháu cho Chị ra thắp cho cụ nến hương đi Nhiều người nhà có con mọn hay quấy khóc Cũng thường thắp hương như thế Không phải là không có căn cứ đâu Mẹ nó nghe vậy Lên gian thở thắp hương xong Thì đứa bé nín khóc Bà nuôi hỏi cô Tươi là tại sao lại biết Khi nãy cụ về Cô chỉ ra đầu giường bảo Thì Cụ lúc nãy về Ngồi ngay đấy mà Thế, thế mọi người không thấy à Về sau cô Tươi bảo là trong nhà thờ bảo cô tổ ở bên chồng, chắc là hợp chặt, cho nên cụ vẻ cụ trêu một tí. Chuyện về cô tươi còn nhiều lắm, nhiều thứ cô không nói ra hết, chỉ thỉnh thoảng cô buột miệng cô nói ra mà thôi. Cô bảo là hôm bị dắt đi ấy là người ta sang tay cho, toàn là chuyện sống chết, cho nên không thể tùy tiện báo trước cho mọi người được. Rồi mắt của cô cũng nhìn rõ người âm như là người trần. Mà lúc nào cô cũng hoan hỉ Không có động chạm gì đến họ Thì bởi vì vong dễ tuổi thân Phật ý Tính ra cô được ăn lộc quan sớm lắm Cô kém tuổi mẹ Năm ấy cô mới chỉ có 15 Nhưng ngay đến cả ông bà già Ông già bà cả ở trong làng gặp cô Cũng một điều lạy cô Hai điều cô ạ Nói là mê tín nhưng mà Phải nghe cô nói cô phán Nó ghê lắm Nó chuẩn lắm Như đã kể, bà ngoại mất trước cụ 6 năm. Khoảng nửa năm sau khi bà ngoại mất, thì mẹ ăn con nuôi với nhà cô tươi. Lúc ấy, mẹ 12 tuổi, cô tươi 11. Lúc cô được ăn lọc là năm 15 tuổi, tức là chuyện của 4 năm sau. Nửa tháng trước khi cụ mất, cô có nói với nhà mẹ là sang tuần là cụ đi. Có khi cấm khẩu trước, Rồi về bảo với người nhà bên ấy, là độ 10 giờ sáng ngày 17, có khi cụ đi chính thức, chuẩn bị cơm nước cho cụ ăn, để quan đến đón sớm. Thực ra, mẹ bảo là cụ ông cấm khẩu, từ trước rồi, chỉ biết nằm đấy, người ta đút gì thì ăn nấy mà thôi. Mấy ngày gần đi thì tự nhiên cụ ăn tốt lắm, da rẻ còn hồng hào. Mẹ bảo là có truyền đạt lại cho ông chú, lời của cô tươi, ông cũng chỉ ậm ừ bỏ qua. Mười giờ sáng hôm ấy, cụ mất có khi cũng chẳng ai biết. Nhưng đến giờ cơm của cụ vào trưa ngày 17, thì cụ không nhuốt được nữa. Cho nên cũng chẳng biết là đi từ bao giờ. Mẹ bảo, cụ ông tính như vậy có khi là chết đói đấy. Tôi có nói ông trẻ chống lưng chứ cụ như vậy cũng khó trả vừa. Sống thì giàu nứt đố đổ vách, của ăn không hết. Mà cuối đời thì lại chết chết đói chết khát, chẳng biết có phải là cụ chết đói hay không, cho nên cụ oán, hay là do làm ăn mất vệ sinh, mà cái hôm dỗ đầu của cụ cả nửa cái nửa cái làng đi ăn cỗ ở đằng ngoại bị Tào thắng nó đuổi, có người về phải đi chạm xá truyền nước, người ở trong nhà cũng bị hết, có bác còn bảo là cụ ăn không được, cho nên cụ đạp đổ, thậm chí có ông đi ăn cỗ dỗ về. Đi ngang qua ao, buồn ẻ quá, phải tụt quần mà chữa đít ra ao mà ẻ. Trời ơi, đang ngồi ẻ như thế, ngoài nhẹ đằng sau, thấy vàng vàng đo đỏ loang khắp cả mặt ao. Thì tự nhiên thấp thoáng ở bên kia ao, thấy bóng cổ cụ, đang đứng đấy mà trợn mắt nhìn. Ông này sợ quá, nguyên si dây xanh dây đỏ vẫn còn đang lòng thòng, kéo quần lên mà chảy. Tạm gác là chuyện cô tươi. Tôi kể nốt cái chuyện mảnh đất của ông ngoại. Có làm sao mà lần trước tôi nói là đời cha ăn mặn, đời con khất nước. Là bởi vì ông ngoại lúc xây cái nhà lên thì phá đi cái tổ rắn, đập hết cả trứng rắn ở bên trong. Cho nên đến đời con của ông phải gánh hậu quả. Bác thành trương là con trai cả của ông ngoại. Trước đó, bác có vào trong đắc rắc làm ăn. Thế nhưng đến khi lấy vợ thì chuyển về sống cùng ông ở trong chính cái nhà ấy. Bác gái có bầu, thế nhưng mấy lần đều bị xảy thai. Cho nên đến khi mẹ tôi đi lấy chồng, trong khoảng 6 năm sau mà bác gái vẫn chưa có con. Bác gái xảy nhiều đến nỗi, sốt cả ruột. Thai đầu đến tháng thứ 5 thì tự nhiên chết lưu. Phải ra viện để nạo, bởi vì thai cũng đã to, không thể uống thuốc tống ra được. Lần thứ hai là sau đấy 8 tháng, bác gái bị răng máu suốt từ tháng thứ năm, cũng chẳng đi đâu được, chỉ có nằm một chỗ. Độ 2 tháng thì một hôm bác đang ngủ, thấy bụng đau quặn, dậy thì thấy giường be bét máu. Hai bác vội vã đưa nhau lên viện cấp cứu, thế nhưng cái thai nó cũng tháo ra theo sau luôn. Sau vụ ấy, bác gái có thai thêm hai lần nhưng đều phải đi nạo gấp vì biến chứng nguy hiểm. Băng huyết và trưởng ngoài dạ con Hai bác đều khỏe mạnh Bác gái cũng nhạy lắm Thả là có Nhưng lần nào cũng hỏng Thành ra bác gái ám ảnh Mấy năm liền cũng không có bầu bì gì nữa Khoảng một năm sau Chạy chữa thăm khám nhiều nơi Cam kết ổn định Bác gái lại có bầu tiếp Nhưng lần này thì giữ được Đến lúc đẻ ra Thì lại giống y như ông ngoại ngày xưa Tức là bệnh mà người cứ đỏ lòm lòm, trôn bóng như con trạch, Da mỏng đến mức nhìn được cả mạch máu ở bên trong Có khi là bị di chuyển Có điều lần này thì không được may mắn như vậy Anh sống đâu được độ 4 tháng là chết, nhiễm trùng nặng Mẹ kể là từ lúc đẻ ra anh chưa khóc một tiếng nào Chỉ có nằm thở thôi cũng đã mệt Mà mẹ tôi cũng không được bế Bởi vì da của anh dễ bị lột lắm động vào sợ anh đau. Quá trình vượt qua cú sốc của hai bác rất lâu dài và căng thẳng. Nhưng vì không còn trẻ nữa, cũng đành phải cố mà đẻ tiếp. Tôi cũng chẳng rõ là do áp lực hay là do yếu tố tâm linh. Mà lúc bác gái mang thai đến tháng thứ năm, bác trai tự sát. Như tôi nói là bác treo cổ ở thiên gian thở. Nghe bác gái kể là bác trai uất, sau khi anh con đã chết đi, bác suy nghĩ nhiều lắm. Thương vợ, thương con Mà không biết làm sao để giúp được Hôm trước hai bác có đi viện phụ sản khám Bác sĩ bảo là thai không phát triển Rất có thể là chết lưu bất kỳ lúc nào Cho nên bác gái phải ở lại viện Bác trai chăm một tuần xong Về để mẹ vợ lên thay ấy thế mà vừa về thì xảy ra chuyện Mẹ tôi kể là lúc ông ngoại phát hiện ra bác trai Ông ngoại còn tưởng ấy là con rắn Xong mấy người gỡ bác xuống, thì thấy chỗ dây xiết cổ nó hẳn lên, có dấu y như là vậy rắn. Mẹ tôi cho đến bây giờ vẫn còn bị ác ảnh. Không ai dám nói cho bác gái biết chuyện, nhưng lâu không thấy bác trai lên thăm, bác gái sinh nghi. Dấu diếm đến tuần thứ ba thì bác gái biết, sốc đến mức mà đẻ non. Mọi người bảo là nhờ bác phù hộ cho nên anh con trai, mặc dù đẻ non, nhưng vẫn sống được. Nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn bị chết tai nạn bốn năm trước. Anh ấy chính là anh con của bác Thành Trung Khi anh chết, cô tươi có xem qua và bảo với mẹ tôi. Anh thật ra là con danh con lộn, là ma là mảnh. Nó ám, nó làm cho người mẹ ấy cứ trở lên là sạch. Nếu mà đẻ ra thì cũng chết lon. Thực ra từ trước tới giờ bao nhiêu lần vẫn chỉ là một đứa. Chẳng qua nó cứ lập đi lập lại. Không siêu thoát được. Anh có thể sống được tới tuổi ấy rồi mới chết. Chắc cũng là nhờ có bác trai đi theo gánh cho một thời gian. Chẳng qua là gánh thì cũng trả lại được. Nó mới thành ra cái cứng sự đến như thế. ấy cái chuyện của ông ngoại làm nhà trên đất ấy, nó sợ lắm. Cho đến tận đời tôi, mọi thứ nó vẫn cứ kinh sợ như vậy. Thế nhưng may lắm là trong cái hạn tam tai, Tôi lại được ông trẻ út, vẻ đỡ cho, mà thoát được một kiếp. Chiều hôm đấy, đang đạp xe còng vít một tay cầm que kem, miệng la oai oái cùng với đám trẻ con, chạy trên con đường làng. Loạn quạng thế nào, ở đúng chỗ ngã tư, lại có một cái ô tô chở gạch đi qua. Bọn trẻ con đảo xe lắc xe liên tục, Cái xe cũng loạn trọng bởi vì ông tài xế ông sợ quẹt về bọn trẻ con. Thì đúng lúc tôi đi đến, cái xe sụp một bên bánh xuống bên đường bờ ruộng mà gạch đá đổ dầm rầm Tôi cuống cuồng không kịp làm sao cả. Vừa ngẩn đầu lên thì thấy trời đất tối sầm lại. Ở đằng xa, có mấy người làm đồng rú lên. Ôi trời ơi, xe gạch đổ chết người rồi! Thấy là người làng đổ xô ra. Thậm chí đến lúc bố mẹ tôi ra nhìn. Bảo là con tôi Ở trong đống gạch Thì bố mẹ chỉ muốn ngất xỉu Loay hoay thế nào mà tự nhiên Người làng nghe tiếng kêu ú ớ Ở bên trong đấy Đến lúc người ta hò nhau vào mà Dỡ tháo hết cả gạch Cả xe Đẩy cái tấm ván sắt lên Thì ôi rồi ôi Tôi nằm co do Ở giữa khoảng trống của cái xe đạp Gác lên trên cái miệng cống Im thiên thít Cái tay vẫn còn cầm một que kem Đã chảy nát bét cả ra Thế là lúc ấy, mẹ tôi vào ôm chầm lấy tôi. Ôi trời ơi, cái thằng này, trời ơi, con ơi là con, mày làm cho bố mẹ hết cả hồn Ở ngoài kia, mấy người làng cũng cười cười mà nói với nhau. Đấy, thằng này hết đận này có khi là cũng hết tam tai đấy. Gâm, đúng là cụ kỵ tổ tiên, gánh cho một mạng đấy. Mày thế chứ lại